Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hãy cố kĩ ra. Hai bông hoa gạo có màu đỏ thẳng. Hai bông hoa gạo ấy được đưa lên trước mặt người em trai đang ngơ ngác của mình bộ ta nói. Đây là hai bông hoa đã được điểm mùa thuật. tái ấy nó tại gốc cây kia. Vì chỗ này chính là nơi cương ngụ của bọn chúng. Nếu như đám ấy có quay trở lại chỗ đó thì bọn chúng sẽ bị hai bông hoa này hút cạn hết ma lực. Rồi cho đến khi chết mấy tiền đó cũng chẳng thể ngờ được rằng bổng hoa gạo được nhầm bùa chúng Nam lưu này Lại có thể hút cạn được hết ma lực của bọn chúng Chị do tất cả mọi chuyện chỉ đến khi bắt đầu tiến hành Thì em được biết vậy Sao chị chẳng bao giờ nói trước với em Tại vì chị không muốn em phải mất sức cho những sự suy nghĩ này Em hãy cứ an tâm nghỉ ngơi đi Mọi chuyện để mình chịu lo là được rồi Em thật vô dụng, thân là nam nhi mà lại không thể làm gì được. Người em quản tiền, nói về anh mặt vô cùng buồn bà. So với những người đồng môn khác thì hắn luôn bị nép vế về mọi mặt. Hắn đã phải sống những tháng ngày bị hắt hồi ở nơi trùng cầu bản dược. Hắn luôn bất mãn về mọi thứ. Hắn căm thủ tất cả, kể cả người con gái mà hắn đã từng thầm thương trộm nhớ, đó là linh ngàn dược. Hắn đã từng có một ước mơ đó là đoạt được sức mạnh của loài nguyện Gia La để hắn có thể trò chuyện được với Lý Ngạn Dương ở bên kia thế giới. Hắn muốn hỏi xem trong trái tim của nàng có một chỗ nào dành cho hắn hay không. Hắn đã từng yêu và cũng đã từng si mê nàng, nhưng tất cả những thứ mà hắn nhận được từ người thiếu nữ ấy chỉ là một sự hờ hững. Một sự hở hững đã khiến cho hắn thấy mình cô đập, sự cô đập mà cả ngàn kiếp vẫn còn khắc sâu vào trong lòng hắn mới biết xẹn. Một viết xạo không bao giờ chữa lành lại được Trực 49 cảm bẫy độc tạm Một tiếng thở dài của ông Quân Như để kết thúc cho một câu chuyện đáng buồn Ông vẫn còn nhớ rất rõ Cái cảm giác bị phản bụi ấy Một cảm giác đau đớn tuyệt vọng Và bi qua nết kho tạm Ông đã ngậm ngồi chôn cất Người thầy của mình ở Ngay trước cửa hang động diên vụ Cổng mới báo nỗi lòng cay đắng Giờ đứng tại đây ông chỉ thấy buồn Cái nỗi buồn man mắc ấy Như đang muốn quẹn và những cơn đau cho quá khứ Rồi siết chặt lấy ông Nhìn quanh mọi người ông Quân Vẫn còn nhận ra vẻ ngơ ngác đang lòn vàn đầy trên từng khuôn mặt Có lẽ họ vẫn Chưa thể tin vào những câu chuyện tương ngộ Một cách lạ lùng đến như vậy Những mối quan hệ trong quá khứ Như lại cùng nhau có chút một lối Về chẳng ai có thể biết được điều gì Ngoài người thiếu nữ mà mình đã cất công Tìm kiếm suốt bao nhiêu năm Lại xuất hiện ngay trước mắt mình rất đổi tình cờ như vậy Không biết Đó là sự sắp đặt của thời gian hay là của duyên phần Còn với Kiều Vi Và mọi người thì, thì tất cả Như đều đang có chung một điểm hy vọng Một niềm hy vọng để hóa giải số kiếp Cho những lịch hồn Người phụ nữ cuối cùng Đã từng cầm trong tay bí pháp hóa giải lời nguyện Lại đang ở ngay trước mặt họ Nhưng giờ người đó đã thuộc Về cõi Vĩnh Hàng rồi Liệu có thể tìm được lời hóa dài từ một xác chết hay không? Và còn điều quan trọng nữa là ai đã đưa cái xác này đến đây? Dốc mà hơi thở dài kiểu vi nhìn về phía cha mình, cô hỏi, dù biết rằng câu hỏi đó không được khả qua. Bố ơi, bố có biết được là tại sao người vũ nữ này lại ở đây hay không? Đúng là có ai đó đã đưa cô ta đến đây, nhưng kẻ đó là ai thì bố lại không thể đoán biết được. Vừa trả lời con bằng một giọng lầm nhầm trong miệng Người ông quân yên lặng ngẫm nghĩ một hồi lòng Nhưng kết quả trong đầu ông vẫn Chỉ là một sự trống rỗng Ông chỉ ngầm xác định được một điều rằng Nếu như kẻ đó đã đưa thi thẻ Của người phụ nữ này vào đây Thì nhất định kẻ đó mới đang là Người chấn giữ bí quyết Để hóa giải lời nguyện Nhìn về phía con gái của mình Ông nói Chúng ta sẽ tạm thời ra ngoài Con và cô bạn kia hãy thử tìm kiếm Trên thi thể của Triệu Ly Miên xem Có thấy được những thứ gì không Dạ vâng Bố cứ để con làm Có thể kiểm tra trong cả chiếc quan tài Và không bỏ xót chỗ nào đâu Ông quần khe gật đầu Rồi mọi người bắt đầu quay bước ra Sau con nói đầy quả quyết của Kiều vi Trong điểm cùng hang động Giờ chỉ còn lại Kiều vi và hiểu mẫn Làn không khí lạnh lạnh Như càng lúc càng thêm phần u ám hợt Nhưng dù cho nó có khủng khiếp đến mấy thì cũng không thể ngăn được sự quyết tâm của hai cô gái trẻ lúc này. Bước chân của tiểu Vi và Hiểu vẫn khẽ khàng tiến lại bên sát chiếc quan tài đã được bật nắp. "Chúng mình sẽ bắt đầu như thế nào đây Kiều Vi?" "Chúng ta sẽ tiến hành tìm kiếm trên y phục của cô ta trước." Cậu có sợ không hiểu mệt? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net